Nàng không còn giữ vẻ nghiên nghị nữa Cặp mắt nàng lại chân thực và chiều mến Nhưng trong sự hỏa nhã đó Lê Vin thấy như có một cố gắng Làm ra bình thản Điều đó khiến chàng buồn buồn Sau khi trao đổi vài câu Về bà gia sư già Và tính nết kỳ quặc của bà ta Nàng bèn hỏi về đời sống của chàng Anh ở đông thôn mà không buồn ư Nàng hỏi Ôi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 Tiểu thuyết Anna Karenina của nhà văn Nga Leo Tolstoy, bản dịch của Nhị Ca và Dương Tường